Chiếc xe nhà binh chờ ra Để lấy cây lần thứ nhì đến nơi Tức cầu đã thấy Phấn trực sẵn Ở trước cửa tiệm từ bao giờ Vừa bước xuống xe Viện thông hồn đã mắc anh ta lại Ê anh, anh để đó cho mấy anh em kia khiên cây đi Anh lại nói chuyện với bà chủ đi Đoạn ông ta dây qua Cười nói với Phấn Đang tất tà đi tới đây <cười> bà chủ, tôi giao ảnh cho bà chủ nữa đây Bà chủ liệu nói chuyện đi nghe Chuyến này là chuyến trót đó Phấn vui vẻ đáp Cảm ơn sếp Luôn tiện xin mời sếp Và nhờ sếp nói dùm với mấy ông uh, Sếp Tây uống laser giải khác Bà chủ uh, sao bày dễ hoài à? Uống hồi nãy một bát rồi bà chủ Ôi trời nóng nực như vậy Uống như vậy đâu có đá khác đó sếp Viên thông ngôn cười hề hề Rồi đưa tay vẫy mấy tên lính Tây Để cùng đi về phía Một cái bàn đặt ở giữa sân Trên bầy sẵn laser và nước đá Ở đó Mấy tên lính có thể vừa uống rượu Vừa canh chừng được đám tù nhân Đang khiêng cây chất lên xe Đợi cho mấy người lính đi ngang qua rồi Phấn liền hỏi tức cầu Như sợ phí mất thời giờ Sao anh Tư Nhà cửa ở dưới ra sao hả anh chỉ mạnh giỏi chứ Anh lên đây gần nửa năm rồi Nên có biết nhà cửa ở dưới ra sao đâu Chắc là phen này Chết tuyệt luôn ở trên này quá Anh sao nói cái gì nghe ghê vậy quá Bộ ai ở tù rồi Cũng chết rụt xương ở trỏng sao À Chị Tư ở dưới không biết Anh ở trên này sao mà Không có lên kiếm thăm vậy hả Sao hồi đó em coi bộ chỉ đeo riết anh lắm mà Tư cầu như không để ý đến giọng điệu đó Anh ta ngó mong ra ngoài đường một hồi lâu Rồi mới chậm rãi đáp Em không biết chứ con vợ của anh chết mất đất rồi còn đâu nữa Vẫn trợn mắt hỏi lại Ủa, chị, chị bất thiệt sao Mà chết rồi nào, sao mà chết Em coi tướng tá chị mạnh khỏe lắm mà Từ cầu cúi đầu Kể sơ qua cái chết của con thơm Cho phấn rõ Và kết luận Đó em coi Vợ anh nó cũng tốt bụng lắm Nhưng bị anh xui tận mạng Nên mới ra cái nông nổ như vậy Tội nghiệp cho chị quá ha Còn anh Sao anh rớ tới đâu Thì hư tới đó <cười> Có lẽ số của anh Kỵ đàn bà Kỵ với ai Chứ có kỵ với em đâu Đó anh coi Anh có đi 3 đồng 7 đổi Có leo 5 non 7 núi gì rồi Cũng gặp lại em Anh nhớ không Ý là anh xua đuổi em nhiều nhất đó à nha Từ nãy giờ anh quên lú đi mất á, um, Chú ba bộ đi vắng hay sao Mà anh không có thấy vậy Lại đây trở cây Anh thấy chú khách chú nào lạ quắc Ra coi chừng coi, coi đuổi thôi à À cái chú đó là chú tài phú Còn anh ba anh đi chợ lớn Hồi sáng sớm rồi Chà, phải ảnh mà có nhà, ảnh gặp anh chắc là ảnh mừng lắm đó <cười> Tôi bà nội, chú mừng một lần anh cũng đủ tưởng tới già rồi Bây giờ cũng mừng một chuyến nữa chắc anh xí lắc léo quá Đừng nói bậy nè, em nói anh không tin chứ ảnh mang ơn anh nhiều lắm á Anh nhắc nhở tới anh hoài á, vì ảnh thường nói con người hiền lành thiệt thà như anh Tư á Thì không có đời nào trời Phật bỏ bê đâu <cười> Thì chú ba chú suối em bỏ rồi anh Bây giờ chẳng lẽ chú suối luôn trời Phật bỏ bê anh luôn tuốt nuốt nữa sao <cười> anh anh nó cái giọng nó hoài à. Không phải anh ba bây giờ là chồng của em rồi em binh Anh chắc chưa có quên chuyện em về dưới đi bàn Với anh về cái chuyện um, lâu dài của hai đứa mình đó Hồi đó là tại hoàn cảnh của ai nấy đều kẹt quá Nên thiệt em cũng không biết tính sao hơn được ạ Mà thôi, cái chuyện cũ rít đó Mình lôi ra làm khí gì nữa À này anh, anh ở trong có khổ cực lắm hay không? Ăn uống gì có đỡ hay là tệ lắm? Tư cầu cũng thấy dễ chịu Khi nghe phấn hỏi sang chuyện khác Nên vui vẻ trả lời liền Ờ, kể ra thì cũng như nghỉ mát Ngày tới tối ăn no rồi đi làm lai rai cho giảng gân giảng cốt vậy thôi Em có để ý thấy anh mập hơn hồi trước nhiều lắm phải không Phánh nhìn qua một lượt từ đầu tới trên tư cầu Ờ phải ha Anh mập và trắng hơn trước nhiều Nhưng em coi bộ anh mập bẹo ra Tùy ở trong rập hoài không bẹo ra sao được Nhưng nhờ anh đi làm ngoài nên cũng đỡ đôi chút À anh quên nói nữa Cũng may anh có quen với bà quan Hai xếp căn Và bà tiếp tế thu hút Cùng đồ ăn đồ uống hoài hoài Nên cũng đỡ khổ lắm Ủa bà quan Hai nào đó mà anh lại quen giỏi vậy Thì, uh, thì cũng, uh, cũng chủ quen lớn cũ Coi quen biết hồi nào ở đâu Ở dưới mình Theo em nghĩ thì có ai trôi nổi lên này Để mà có thể làm bà quan Hai được đâu Nghe phính hỏi văn vào như vậy Tư cầu cũng bắt mỉm cười giỏi là em nhớ kỹ quá ha Nhưng cái người này em không có biết được đâu Anh quen lúc trôi nổi lên trên Nam Giang lận mà à, à, cái thứ này nha, không có hiền đâu à Mà sao từ hồi nào tới giờ em không nghe Anh hay là ai nói tới cái người này hết gì cả <cười> Trời ơi Người ta ở tí mú ở trên xứ đàn thổ Thì chuyện gì đâu mà nói tới chứ Phấn mặt mày chưa bước Mà anh nói thiệt nha Bà ai là cũng quen hết à Coi Nơi xứ lạ quê người Quen có một mình người ta thôi Chứ bộ nhiều nhỏ gì lắm chứ Thì cũng như anh quen biết Cũng như anh nói là anh quen biết với em hả Trời đất thánh thần ơi Anh mà dám so sánh như vậy hả thì, thì anh nói giả tỷ như vậy Bị em nói anh bà đâu cũng tóc vô đó hết. Phấn cũng ráng tìm cách xòi mỏi. Mà nha, anh ở trên Nam Giang cấm mấy năm, lại chỉ quen có một mình người ta gì như vậy. Sao em nghi quá. <cười> Thiệt hết chỗ trời. Tới hồi đó em bỏ anh cù bơ cù bớt, rồi lưu lạc lên trên mới gặp làm quen với người ta. Rồi kế đó anh trở về xứ. Phấn ngó chăm bạm. Nói như vậy đúng là anh làm mèo chuột tầng tiệu nát nước với người ta rồi chứ gì Trời ơi Em sao rắc rối tụi mẹ Cái chuyện chút xíu đâu mà em cứ phân phân tới hoài Bộ lạ lắm sao không biết Bộ anh nói quý giá gì dữ lắm sao mà em phải hỏi phân tới chứ Em lo là lo cho anh kia cả Em bề gì cũng còn biết phải với biết trái Biết nghĩ biết suy Biết thương yêu anh thiệt tình Chứ gặp con khác đó, cho anh ăn đất sét bây giờ anh cũng khen ngon nữa. Em sợ bây giờ ngày anh gặp lại người ta, rủi mà anh nghe theo lời ngon tiếng ngọt của họ, rồi đụng chạm tới con quyền Tây u ở trong thì nguy cho cái thân của anh á. <cười> anh có thân anh biết lo mà, sao em hay để ý đến mấy cái chuyện này quá không biết. <cười> anh cứ nói, vách cái lỗ miệng hoài à, em còn lạ gì anh. Ai mới nghe anh nói ào ào như vậy Chắc cũng tưởng là anh cứng bổng dĩa lắm Chứ có biết đâu anh yếu siêu hả Mà cái bà hai đó nha Theo em đó Chắc cả cũng không phải tài dừa đâu á nha Chắc cũng thuộc loại là trời ơi đất khởi à sao <cười> mà nói hàm hồ quá Em có biết mặt múa người ta hồ nào đâu Mà chưa gì em dám đề án tử vậy Anh nói đại không phải binh ai bỏ ai á Chứ bà quan Hai đó tốt bụng lắm đó. Không phải bà tốt với anh Mà cả mọi anh em khác trong căn Có dịp đi bần trong nhà bà Đều nhận thấy như vậy hết <cười> Cái thứ đàn bà quê dạng đó Mà tin sao được Tin hay tin không thì thấy kệ trời ai biểu em cứ hỏi Phan Riết tới hoài Tre chở gần đầy cây Và sắp chạy bây giờ Em không có lo nói chuyện Để cứ hỏi càng nhằn hoài Ai chịu nổi không biết Phấn mới trực nhớ lại điều ấy Ê, Trời đất coi Em quên lú đi mất à Rồi như biết mình có lỗi Cô dịu giọng nói tiếp Thì em cũng muốn hỏi thăm Sơ qua cho biết Để rồi mình coi còn có thể nhờ cậy được Người ta trong cái việc mà Thăm nuôi chạy chọt cho anh sau này chăng Ờ phải là Cái đó anh chắc cũng không có khó khăn gì lắm Nhất là tiệm này Có ăn chịu với thầy thông ngôn Mà cái việc đó Em để thủng thẳng hãy lo tới Chớ anh gặp được em vậy cũng dưỡng bụng lắm rồi Thủng thẳng khỉ gì Trước hết cũng là phải lo thăm nuôi anh chứ Đâu anh cần hay thiếu thứ gì đó anh kể sơ cho em nghe coi Để khi nào được phép vô trọng em sẽ đem vô Hay là em tìm cách gửi trước cho thầy xếp thông ngôn để thầy trưa lại cho anh à, Cái chuyện đó thiệt ra thì không có cần gì cho lung lắm Nói nào ngay anh cũng nhờ Của bà quan Hai ở trọng Bà cho chắc lưu bù Nên cũng không có thiếu thốn gì cho lắm Như mấy anh em khác ở tỉnh Ở cả mấy năm rồi không có ai thăm giếng gì ráo Phấn bỗng châm râm mặt xuống Thôi nếu mà anh có đầy đủ như vậy Em còn lo làm khỉ gì nữa Tư cầu không ngờ câu nói thật thà của mình Đã làm Phật ý Phấn một cách dễ dàng như thế Anh ta chắc lưỡi than vãn Trời đất ơi Anh tình thiệt nói ngay vậy mà em cứ rình để bắt bẻ hay để giận lấy hoài thì Mệt quá Thì đã có người khác lo, em rảnh chứ gì Thôi dẹp chuyện đó hoàng bên đi Bộ em nói anh cần mấy cái thứ đó đó làm sao Nói thiệt cho em á Dầu có lên trên này tứ cố vô thân đi nữa Anh cũng mạnh khỏe và mập rồi cụi chứ Có chết chóc gì đâu Rầu mấy bà quá Bà nào bà nấy ra Để có rớ vô một chút xíu Làm eo làm mặt đủ điều Phấn đáp với vẻ mặt phát khách lên trời Thì em biết anh giỏi mà <cười> Em có cần nói gì nữa Thì nói luôn đi Để anh còn ra khiêm cây phủ với anh em khác Chứ hai chuyến rồi Mà mình anh cứ đứng cà rê kheo ở đây hoài Đố khỏi họ xùm xì này nọ đó. Thấy bộ điệu Và nghe lời lẽ của tư cầu như vậy vẫn hốt hoàng Nắm lấy cánh tay anh ta Quay, anh Tư, bộ em nói chơi như vậy rồi anh giận sao hả? Tư cầu nhẹ gỡ bàn tay Phấn ra. Là em làm gì kỳ vậy? Bộ xung quanh đây không có ai biết hết. sao Kìa, để thông ngôn thấy tối nữa kìa. Phấn vội quay đầu lại và hỏi liền. bố tới giờ nữa rồi sao sếp? Viên thông ngôn đang rào bước tới và mỉm cười đáp. À, dạ, phải đó bà chủ. Chắc bận này bà chủ có dư dạ thời giờ để trò chuyện thả cửa chứ gì? phấn liếc xéo tư cầu rồi hạ giọng thì thầm riêng với anh ta, nói chuyện khỉ gì đâu, cứ lo cãi lộn không à. Rồi thấy viên thông ngôn đã đến nơi, nó bèn quay sang, "Sếp, nói như vậy chứ tôi cũng chưa chuyện trò gì được nhiều lắm với anh tư đây. Chắc sếp dư rõ, bà con thân thuộc lâu ngày nha, gặp mặt nhau thì cứ hỏi thăm lung tung lên mà chẳng có câu nào ăn nhầm và câu nào hết à." <cười> Ôi bà chủ đừng có lo gì hết Thiếu gì dịp khác nữa Để tôi về là lo liền chuyện thăm đuôi anh Tư đây cho bà chủ Cảm ơn sếp nhiều lắm nha Thế nào rồi đây tôi cũng sẽ nhờ sếp giúp cho một vài chuyện cần nữa <cười> Ờ với huệ chị tôi bao giờ cũng sẵn lòng mà Nè bà chủ xe cũng sắp chạy rồi Bà chủ có gửi cho anh Tư đây món gì Thì bà chủ liệu mà trao cho ảnh đi Phấn vội chạy vụt vào trong nhà Xách ra ba bọc giấy Đem tới đưa cho Tư Cầu Tư Cầu thấy mấy gói đồ to lớn quá Nên phải kêu lên Trời đất ơi Em cho ăn cái gì mà lùm lùm lè đè dưới vậy Kế thấy viên thông ngôn ngóng cổ nhìn vô mấy gói đồ Nên nó vội nói Mà, mà em phải trình cho ông sếp đây xét qua rồi anh mới lãnh được đó. Phấn mèn đặt mấy gói đồ xuống đất và mở phanh ra Đây sếp, chúc đỉnh bánh trái chứ có gì khác đâu sếp Viên thông ngôn vội lấy tay ấn mát miệng túi giấy xuống Và nói gạt ngang À, khỏi bà chú Với ai thì tôi không tin chứ Với bà chủ tôi nhắm mắt lại bây giờ cũng được Đoạn ông ta quay sang tư cầu Thôi, cầm lên xe đi anh tư Tư cầu nhìn qua phấn Rồi, để uh, ăn một gói thôi, chứ nhiều quá Viên thông ngôn xách hai gói còn lại Nhét luôn vô tay tư cầu Cầm luôn đi cha nội Mấy thứ này ở trọng Đâu có sợi dư đâu mà lo Rồi ông ta xô nhẹ tư cầu đi ra xe Phấn Lật đật bước theo Căn dặn thêm Vô trọng nếu mà anh có cần cái gì Anh nhắn với ông sếp đây nói liền cho em biết nha anh Tư cầu ngó ngoái lại Và lên tiếng bào phấn thôi em đi vô đây Chứ ra ngoài xe anh em đông lắm À mà quên nữa Lát nữa chú ba có gì Em nhớ nói anh có gửi lời thăm chú nghe Rồi không biết nghĩ sao Anh ta ngập ngừng nói thêm à, Hay là thôi đi Em khỏi nói với chú cũng được Có lẽ mình nên giấu nhẹp luôn đi thì tốt đó em Nhà cửa của em đang vui vẻ như vậy Khi không anh trọt vô nữa cho nó xanh nhiều phiền phức Anh không có muốn Phận của anh bề gì cũng lỡ kẹt Thì thôi để nó yên dậy cho rồi đi Phấn có vẻ cảm động khi nghe Tư Cầu nói dài dòng như vậy Nhưng cô ta làm ra bộ cứng cỏi, cự nợ lại Em nói hổng có sao mà Anh ba, anh là người biết điều chứ hổng có phải như thiên hạ thường tình đâu Rồ máy on sòm, tư cầu gượng cười nhìn lại phấn, rồi hấp tấp chuyển mấy gói đồ lên trước để dành tay níu chèo lên xe. Viên thông ngôn bước tới, nghiêng đầu trào phấn, rồi cất tiếng cho tài xế biết rằng mọi người đã lên xe đông đủ. Chiếc xe từ từ chuyển bánh, tư cầu cuối gầm mặt xuống, chứ không dám nhìn ngoái lại về phía phấn đứng nữa, vì tự nhiên anh ta thấy bồi hồi lạ kìa. Trong lúc gặp mặt lại, hai người không bỏ lỡ dịp để cắn đắng nhau. Nhưng khi xe chạy rồi, tư cầu bỗng đâm ra nhớ nhung người cũ một cách gần như là đau xót. Mặc dù đây chỉ là một cuộc tạm biệt đầy hứa hẹn. Phía sau nhà viên quân hai Để trồng một líp cải Làm của riêng Cho có thêm rau ăn Thì thấy con ba ở nhà trên bước xuống Con ba ngừng lại Và đứng dựa lưng vào cây cột Của hai mái nhà cầu Nối liền biệt thự ở phía trên Và dãy nhà bồi bếp Mỗi khi thấy con ba chẳng ràng Ở gần một bên mình tư cầu đâm răng ngán chân Nhất là từ bữa Anh ta theo xe đi chở cây Rồi tình cờ gặp lại phấn Vì vậy, anh ta làm như không hay biết gì hết Và cứ cúi gầm mặt xuống, quốc đất tơi bời Bác Tám cũng làm ra vẻ thản nhiên Nhưng rồi bác lại thì thầm bên tay anh ta Ê chú Tư, bà ra kia kè, kè. Tư cầu không ngừng tay quốc Ra thì thấy kệ anh ta Mọi khi bác cản tôi dữ lắm à Ê, qua rồi là cản cái chuyện quá lố Chứ còn bình thường mình cũng phải đòn đã chào hỏi Vì giàu sao bả cũng là người tốt đối với anh em trong căn Khi làm có dê trên này Thiệt đằng nào chú em mày cũng đi quá lỗ hết Đi tới thì đi lúc ra cũng sụp lôi thì tột thắng luôn Tức cầu chưa kịp trả lời lại Thì đã nghe tiếng con bà kết tiếng kêu Anh Tư ơi Anh bỏ đó lại đây hỏi tầm cái này một chút coi Bác Tám nhìn anh ta mỉm cười Đó Cho chú em mày trốn Đi lợi đắng đi cha nội Tư cầu chẳng nói chẳng rằng Ráng Quốc thêm một vài cái nữa Rồi rình dàng Xách cây quốc đem dưng Ở góc nhà bếp Đoạn vừa rút khăn tắm rất gần ở đó Lau mặt vừa thủng thỉnh Đi lại phía công ba đến nơi, anh ta đứng chỉnh tề ra đó, chứ không hỏi han, nói năng gì hết. Con ba thì vẫn dựa ngửa, dựa nghiêng trên thân cột, vừa nheo mắt nhìn anh ta, vừa cười mồm mỉm. Một hồi lâu sau, cô ta đứng rột ngay dậy, một tay chống mạnh, một tay chọi vào cây cột nhà. "Cha, có chuyện vui mà giấu biệt không cho ta biết tới ha. Từ cầu lẩm bẩm trong miệng. "Có đâu mà vui hay không vui." bà lên giảm tránh chua để chặn ngang. Thiệt nha, anh giỏi quá trời à, mới xiết ra khỏi chỗ này một chút là có chuyện rồi à. Làm ơn nói là thổi bay. Bộ anh nói người ta không biết hả? Anh đi theo mấy chuyến xe chở cây rồi gặp con mẹ nào đó hả? Ai học cho em bép ra? Margarita là người bà con quen của anh chứ bộ ai sao mà em kêu con mẹ này con mẹ kia <cười> Chà, yeah. chưa gì mà binh rồi ha Mà ai vậy anh? Ừ. Đó là người ở, ở... xứ với anh ở... Bây giờ người ta có chồng buôn bán tiệm cây ở trên này Nên tình cờ đi lại đó chở dáng anh gặp Mà người ta có bà con thân thức gì với anh không? Chứ sao em coi bộ lo lắng cho anh quá cỡ vậy? Sao em biết rằng quá vậy? <cười> vậy biết tài chứ Nhưng thôi để nó thiệt cho mà nghe Con mẹ đó đó Có nhờ cái thằng thông ngôn tìm gặp em Để xin em nói vô với ông hai Về việc thăm nuôi đặc biệt cho anh đó Hèn chi mà em biết hết Bỗng con bà quay phách lại Nhìn đâm đâm vào mặt anh ta Và nghiêm giọng hỏi gọn lõn Ai đó vậy anh có hỏi bất ngờ ấy Làm cho tư cầu đâm xa lúng túng Thì hồi nãy anh đã nói người ta là bà con quen ở cùng xứ sở Người ta thấy anh bị nạn vậy nên có lòng thăm hỏi và giúp đỡ <cười> Bộ không có em lo cho anh ở trong này hay sao Em có để cho anh đói khát hay rách rưới đau ốm gì Sao mà anh phải làm phiền tới người ta người ngồi như vậy chứ Thì uh, anh có nhờ nhõi gì người ta đâu Đó là họ có lòng tốt với mình Dạ ý là anh đã có cặn dặn là khỏi phải vô thăm hỏi trong này làm gì cho mất công <cười> Sợ đổ bể ha Cái gì mà đổ bể Còn bà chề môi rồi hỏi chớ đi câu khác Chớ em hỏi anh, bồ con mẹ ở không lắm sau mà lại cứ đeo rí cái thầy thăm ngôn để mà cậy thảy lo dùm cho cái chuyện thăm nuôi cho anh Nếu mà con mẹ quen sơ sơ ở dưới giường thì đâu có lẽ con mẹ lại Mặn với anh như vậy Bậy nè Người ta nói là bà con thân mà Còn bà liếc xéo anh ta Ờ phải ha Thiếu chút xíu là bà con gần sắc ra à Phải không anh Tôi cầu tìm cách nói làng ra Em có hỏi gì nữa không Để anh còn ra cuốc đất phụ với bác Tám Em đừng có quên anh đây cũng thân tụ tội người ta Chứ bộ là ông nội họ Sao mà ra đây cứ đứng càng nhỏng nói chuyện hoài Chà em coi bộ bây giờ anh hết cần ai rồi, hết rồi ha. Được rồi, nếu mà anh không có chịu nói thiệt á, thì em có thiếu gì cắt làm cho con mẹ chủ tiệm cây đó khỏi có ngó tới anh được nữa. À, trời, trời. Còn tính chuyện gì nữa đó bà nội? <cười> chuyện gì á, để nữa rồi anh sẽ biết à. Thề có mấy bà vô, rắc rố mẹ. Nghe yên thân rồi mà nay người này xía vô mút người nó thọt <cười> Ai biểu anh giấu hoài Anh làm như con này nó ngu lắm vậy đó Bây giờ nha Anh có chịu khai cho hết không nè Vậy nếu em đã biết rồi em còn hỏi nữa làm chi vậy Hỏi đi cho biết bụng dạ của anh ra sao vậy mà Thì em nghĩ coi Người ta cũng có lòng lo cho mình Bây giờ không lẽ mình chửi mắng người ta lại được sao Chà Dạ hàm lẻo mép ha Mà bây giờ Không nói on đơn gì hết á Em hỏi thiệt anh, á, có phải con mẹ là người đã cho anh leo cây, á, thoa mỡ bò đó không? Trời ơi, em đã biết hết rồi ừ, Nhưng mà sao chuyện gì em cũng rành hết vậy <cười> Không rành để cho mấy người tính qua mặt người ta hả? Chắc anh tưởng chuyện đó là kính lắm chắc à Chắc tại thông ngon thể học lại cho em biết chứ rồi móc xì họ, thầy mà biết cái gì Nhưng thầy mới nói mí mí ra là em đón ra liền Người quen cùng xứ với anh Mà lại có chồng khách trú bên tiệm cây trên này Thì ai vô đó nữa Anh quên rằng hồi Mà anh mới lên Nam Giang đó Anh đã miếu máu kể cái chuyện đó cho em nghe sao ừ, Bậy nè Ai mà như vậy không biết rồi. Con ba nghiêm mặt hỏi Bây giờ anh tính sao đây Vì tính gì nữa Cái đó tùy em Mà theo anh nghĩ chắc em không hẹp hòi gì với người ta Bởi vì anh cũng có mắc kẹt trong này, chứ có ra luôn một tuần ở ngoài tiệm cây ở đâu. Con ba mỉm cười, lấy ngón tay xỉa phớt qua chán tư cầu. Chà, ăn nói khéo quá ha. Nhưng nếu không có mấy cái lớp rào dây kiểm gai, á, và không có ba cái cây súng trong ở trên mấy cái lô cốt kìa kìa, thì bà nội ai bây giờ cũng cản không nổi anh. Tư cầu thấm ý, cười trừ. Con ba lại hỏi tiếp. Nhưng mà anh có nói với người ta em là ai không Em là bà quan Hai chứ là ai nữa Xí Lãng ồm à Em muốn biết coi cái bà chủ tiệm đó có rõ em với anh là cái chỗ quen thuộc cũ không Anh có nói cho bà biết không Anh nói sờ sờ vậy thôi Nhưng có lẽ người ta cũng đoán ra được Cái gì thì không biết cho mấy cái chuyện đó có trời mà giấu được mấy bà Con ba gệt cừu Nếu mà anh hiểu được như vậy thì tốt lắm nha Nhưng á, em còn để coi bà vô đây Bà ăn nói thế nào Nếu mà, mà biết điều thì em á, sẵn lòng giúp Bằng không nha em cấp tiết luôn à. Mấy bà mà xấu xé nhau thì chỉ khổ cho thằng này thôi Sao mấy bà không hè nhau mỗi người một tay như vậy có phải đỡ hơn không Anh nói khuôn quá tổ mẹ người ta Đằng nào anh cũng hưởng đủ hết ha <cười> Tư cầu chỉ biết đứng đó cười chờ Thấy vậy con ba lên tiếng bảo anh ta Thôi đi ra ngõi đi Để em liệu quay con mẹ với em đây Ai giỏi hơn ai thì biết à Tư cầu rùng rằng chưa chịu đi Và xuống giọng năn nỉ Chắc em vui miệng nói chơi vậy Chứ không sao phải không em Bởi vì người ta cũng là gái có trọng Chớ bộ em không có hả? Ừ, có nhưng mà có khác Rồi sợ con ba kiếm chuyện lôi thôi nữa Anh ta vội dào bước đi vô phía bắc 8 và ngoái lại nói với Rồi anh đi mặc công chuyện nha Con ba mỉm cười lắc đầu nhìn theo tư cầu Một cách nhìn vừa chiều mến vừa độ lượng ở trong biệt thự Viên Quan hai chạy ra ngoắc phấn. À, mời bà chủ vô. Bà Quan hai đã xuống đợi bà chủ ở trong salon rồi đó. Phấn vội ôm hai gói to đựng trái cây lên và hất hàm chỉ về phía thùng rượu nằm ở dưới đất. Cô cái này tính sau xếp, Viên Thông ngôn ngó quanh để tìm một người lao công và khi nhận thấy tư cầu cùng bác tám ở phía sau nhà bếp đi ló ra, ông ta vội kêu lên. Ôi, anh tư. Anh lại đây tôi nhờ anh một tay coi. Tư cầu ngó lại, thấy có phấn, nên đứng khợn lại, hồi hộp đưa mắt nhìn chân chân. Phấn mỉm cười gật đầu như ra hiệu cho anh ta bước lại. Tư cầu lột cái nón lá quăng xuống đất, tính sầm sầm đi lại. Nhưng bác Tám đã lẹ tay, níu anh ta lại. Ý hoà lội, đẳng giác cái thùng rượu đó, thế cho chú Tư. Tư cầu ngơ ngác nhìn bác và hơi sẵn rộng hỏi. Sao là vậy? không phải ai giành với chú mà té vàng té bạc gì nha Nhưng người chú lợi đó khi cái thùng rượu vô cho thằng Quang Hai á, Mà có mặt cả bà Hai chúng kiến thì nó nhẹ thề mình quá Từ cầu câu mày suy nghĩ rồi đáp sụi lơ Ờ bác nói cũng phải Bị tôi cũng hơi hấp tớp muốn gặp phóng Tức là bà chủ tiệm đó Bác tám vỗ vai anh ta Vừa bước đi. Ôi, rồi đây thiếu gì dịp khác. Chú đừng có quên, mình ở tù là ở tù với ba thằng Tây. trời trước con mắt của mấy bà mình cũng bánh tỏ như thường, phải không chú? <cười> Tư cầu tươi cười gật đầu. À, phải rồi, mà thôi bước mau lại đẳng dùm tôi đi tía. Thấy bác Tám đi lại tới, phấn băn khoanh hỏi liền và hỏi nho nhỏ, Ủa? Anh Tư, sao ảnh không chịu lại đây vậy bác? Bác Tám vừa nhắc thùng rượu lên, vừa đáp. À, dạ, bây giờ chú à, có công việc à, cần riêng. À, dạ, à, chắc bà chủ à, cũng à, dư rõ. Nếu mà chú bên cái thùng rượu này vô để đứng lượng khứng giữa bà chủ và bà quan Hai thì cũng à, kẹt cho chú quá. Ờ, phải ha. Rồi cô quay sang nhìn bác Tám, mỉm cười hỏi luôn. Mà... Sao tôi quay bộ bác rành về cái chuyện này quá vậy Chắc anh Tư ảnh có nói lại cho bác rõ phải không <cười> Dạ Tôi với chú Tư là chỗ anh em thân ở trong tù Tôi được cái trọng tuổi Nên có chỉ vẽ cho chú được một vài cái việc cũng hay hay Viên thông Ngôn trực trên thềm nhà Lên tiếng bào bắt tám Nè ông nhà Ông đem hết các rượu đó Ở trước hàng ba ngăn Còn bà chú xin mời bà chú đi ngã này Phấn quay sang bác Tám Cảm ơn bác nghe Bác nói với anh Tư Tôi hỏi thăm ảnh nhiều thiệt là nhiều đấy nghe Nói xong có vội vã vút sửa lại tóc tay Cùng ngắm nghĩa sơ qua quần áo Rồi hấp tấp Bước theo viên thông ngôn Vô xa lông <cười> cửa sơ sơ mấy cái, rồi bước vô trước và lên tiếng giới thiệu. Dạ thưa bà Hai, dạ có bà chú tiệm cây đến thăm bà Hai nè. Còn bà đang ngồi đọc báo, nghe nói vậy, từ từ đứng dậy, mà mắt vẫn không rời nhìn vào tờ báo, như là còn mải mê xem lắm. Phấn đứng khựng ở đó, và tuy chưa rõ mặt này của bà Quan Hai ra sao, vì tờ báo che khuất, Nhưng nhìn thấy điệu bộ của bà quan hai như vậy Nó đâm ra vừa bực mà cũng vừa khớp nữa con bà quan mạnh tờ báo xuống mặt bàn Và ngước mắt lên hỏi viên thông ngôn Bà chú tiệm quen thân với anh Tư đây hả thầy? Và không đợi ông này trả lời Nó quay sang phía phấn nhích đầu chào Chào bà chú Xin mời vô ngồi đây chứ Làm gì đứng khẩn ở đó vậy? Rồi nó lại nói bâng quơ Chà Cái tiểu thuyết đăng trong báo còi hay quá Mà họ lại chơi áp chất ngàn xương à Phấn ké né Ú ớ trong miệng Dạ Rồi bỗng như có hẹn Hai người đàn bà Quắt mắt nhìn nhau lom lom Để đo lường đối thủ Trước khi bắt chuyện của họ giao nhau, tưởng chừng như có thể vang lên thành một tiếng giống y như hai thanh kiếm va vào nhau vậy. Con bà dù sao cũng nhớ rằng mình là chủ nhà nên vội bảo Viên Thông ngôn: "Thôi thầy, để cho bà chủ đây cho tôi, cảm ơn thầy nha." Đoạn nó quay sang phấn, đon đả mời một lần nữa: "Coi, sao bà chủ đứng ngoài vậy? Bà chủ ngồi xuống đây đi rồi chị em nói chuyện sau." Vẫn chưa kịp đến ngồi xuống ghế. Thì con ba đã bước tới. Đỡ nhẹ lấy vặt áo dài trước của cô ta. Đưa ra chỗ có nhiều ánh sáng. Để xem mặt hàng. Rồi trầm trồ liên miệng. Chà bà chủ mặc thứ hàng này. Có bông ngộ quá. Mà cái màu này cũng hợp với nước da của bà chủ nữa. Để bữa nào rảnh tôi. Phải đi lùng mấy cái tiệm bông bay. Mua một cái áo thứ này mới được. Dạ. Tứ hàng này họ bán thiếu gì? Rồi con ba buông vạt áo sướng, Rồi ngó chăm bằm Phấn từ đầu đến chân, Và mỉm cười hỏi thêm, Bà chủ được mấy em rồi mà tôi coi còn trẻ măng vậy, Chắc còn nhỏ lắm. Cha còn nhỏ tuổi mà đã làm bà chủ như vậy, Thì tốt phước biết đâu mà kể. Phấn thận trọng đáp, Dạ, tôi mới được có một đứa con trai à, Con ba chắc lưỡi khen liền. Chà gái một con mà thuốc ngon nữa điếu, hèn chi. Phấn định chụp hỏi, hèn chi là cái gì? Nhưng rồi giữ vẻ lễ phép, hỏi lại. Dạ, dạ con, bà hai được mấy em rồi? Còn bà cười giòn tan, rồi đáp <cười> Thôi chỉ có một mình trời trọi như vậy đó bà chủ à. Phấn mau miệng khen rồn. Bà hai trông còn trẻ đẹp sắc xảo quá Thiệt mấy cô mới lớn lên cũng chưa có dễ gì mà bì kịp Bà hai lại còn sang trọng quyền oi nữa Kể ra ít người được như vậy Hẹn chi Con bà hơi câu mày Nhưng rồi lại gật cù cười xòa Và níu tay phấn Xách lại bên ghế salon Mời bà chủ ngồi xuống đây đi Rồi chị em mình muốn nói gì thì nói Chứ chẳng lẽ tôi với bà chủ cứ đứng sừng sừng ở đó Để khen dần công cho nhau sao Rồi chợt thấy mấy gói đồ Nó liền hỏi tiếp Mà bà chủ ôm theo mấy cái gói gì lũ khủ đó Phấn như trực nhớ lại chuyện quà cát Nên vừa ngồi xuống Lại đứng dậy Đặt mấy bọc giấy lên trên mặt bàn giữa salon Dạ tôi có mấy ký bom nho này Để đem đến cho bà hai dùng lấy thảo Dạ còn có một kết sampan để ngoài hàng ba Riêng kính tặng cho ông hai Xin nhờ bà hai nói lại dùm, Còn bà chắc lưỡi kêu lên, Không biết mấy thầy thông ngôn mắc tòi đó, Có nói tụi dùng ông hai ở nhà đòi ăn uống gì không, Mà bà chủ lại lễ mễ đem lại như vậy, Dạ thưa bà hai, Cái này là do ý tôi chứ, Thầy thông ngôn không có hay biết gì ráo à, Còn bà đáp, Nửa thật, Nửa giỡn, Chà chứ gì mà bà chủ muốn trám miệng tụi này trước ha, Bà chủ làm như vậy là mít lòng lắm nha, Chắc bà chủ cũng dư biết à, tôi nghe thầy thông ngôn nói là bà chủ đây là chỗ bà con với anh Tư, nên tôi mới sẵn lòng mời tới, chứ phải mà ai khác thì xin lỗi bà chủ nha, dầu cho 9 xe 10 vàng đi nữa cũng khỏi đi. Phỉnh thấy hơi bực mình, nhưng cũng phải ráng xuống dòng cầu khành. Dạ, cái đó thì tôi cũng rõ hiểu à, Anh Tư thì anh có kể sơ cho tôi biết rằng đây bà hai cũng là chỗ ơn uh, uh, nghĩa cũ của ảnh á. Và bà hai cũng đã hết lòng giúp đỡ cho anh trong lúc ảnh bị kẹt trong này. Dạ vì vậy mà tôi mới dám đường đột tới đây đi quấy rài bà hai. Ôi, nói như vậy chứ chị em mình, nếu không biết nhau thì thôi. Một khi mà biết nhau rồi thì dễ ợt. Nhất là cái chuyện này cũng là chuyện của anh Tư. Mà hẽ cái chuyện của anh Tư thì tôi sẵn sàng bao lãnh hết <cười> Thiệt cảm ơn bà hai hết sức Cũng may cho anh Tư gặp lại bà hai ở cái chỗ này Con ma thàn dinh tiếp lời Ơ cái đó thì có Anh Tư ảnh có gặp tôi lần nào thì cũng được may mắn ráo trọi hết Chứ không có rủi ro hay giúp giá gì hết à Phấn cắn môi suy nghĩ trong một vài giây Rồi đáp đầy đưa Dạ Phần tôi tôi cũng mong như vậy á Con ba cười Và ngọt ngào nói Bà chủ khỏi mong với mọi gì hết á Cái chuyện đó là cái chuyện Đã có rồi mà Nghe con ba nói một cách chắc cứng như vậy Phấn cười gần Nhưng rồi lại vội nói đỡ <cười> Thưa bà hai Như vậy là anh Tư Thị có phần lắm à Con bà như có vẻ hài lòng Bị đã san mặt sơ được Phấn Nên lại muốn tò xa độ lượng À còn cái này nữa nha Mà từ nãy giờ tôi tính nói rồi Bị lưu bu quên khuất đi mất à Chị em mình cũng nên tìm cách xưng hô Lại cho nó đỡ khách sáo hơn đi Bề gì thì bên nào cũng là chỗ quen biết với anh Tư Phải không chị? Chị thứ mấy để tôi kêu cho tiện Phấn ấp ứng thấp Dạ, dạ, dạ tôi thứ ba Con ba kéo nhít ghế lại gần Phấn. Ủa, cũng thứ ba như tôi vậy sao? Rồi nó nháy nháy mắt lên giọng, hỏi ớm ờ. Ai cũng thứ ba hết rồi, như vậy ai lớn ai nhỏ đây? Phấn ngà lưng dựa vào thành ghế phô tơi, rồi cười đáp lại một cách rất thà nhiên. <cười> dạ, cái đó thì tôi chẳng dám tranh rồi. Dạ, cũng như cái chuyện chim trời cá nước đó. Mạnh ai bắt được nấy ăn Còn bà liếc xéo cô ta một cái nhanh như chớp ha, Hay quá hăng Bây giờ tôi mới biết à Ngán chị ba rồi đó Phấn vội nói vớt Dạ bà hai dạy quá lời Tôi vui miệng nói bông đùa vậy mà Đó đó tôi đã bị chị ba Dẹp cái tiếng bà hai đó qua một bên rồi mà Đoạn nó vói tay Bấm dạ. nút chuông điện Gọi anh bồi Và khi anh này chạy lên tới, nó quay sang hỏi phấn, "Chị Ba, dùng nước ngọt nghe." Phấn chưa kịp trả lời thì con ba đã bảo anh Bồi, "Anh cho tôi xin hai chai nước cam màu màu một chút nha. Chứ từ nãy giờ mất nói chuyện tầm khà mà quên mời khách uống nước à." "Dạ, dạ thưa chị Hai. Xin chị Hai coi tôi cũng như là chỗ quen biết ở trong nhà chứ khách khứa gì đó." Con ba tròn xoe mắt hỏi lại, "Ủa, sao chị kêu tôi bằng thứ hai?" Hồi nãy tôi nói giỡn chơi chứ Bộ muốn đòi lớn nhỏ gì hay sao Phấn thàn nhiên đáp Dạ chị hai đây là chị Quang Hai Tôi kêu anh như vậy cho nó phân biệt hơn mà Con ba mỉm cười liêm diêm đôi mắt Thiệt bây giờ tôi mới biết ừ, ớn chị rồi đó Phấn cũng cười đáp lại <cười> Dạ chị hai nói vậy chứ tôi hiền khô hẹn Nhưng rồi Phấn nghiêm mặt lại hỏi tiếp Dạ, chắc chị hai cũng đã rõ tôi đến đây trước để ra mắt chị hai Sau nữa để nhờ chị hai chút việc cha chị này ăn nói văn vẻ quá ta, việc gì vậy chị? Phấn đáp hơi ấp ủng Dạ, dạ cũng không có chuyện gì khác ngoài cái việc mà thăm nuôi cho anh Tư Nói cho đúng ra, mọi sự trong này đã sẵn có chị hai giúp đỡ săn sóc cho anh Tư Nhưng mà phần tôi Tôi cũng muốn gặp mặt ảnh Ôi tôi tưởng cái gì Chứ việc đó dễ ợt Thiếu gì người vô thăm nuôi chồng con đó chị ba Và họ cứ ra ngồi văn phòng Xin giấy là được hả Dạ Thầy thông nguồn cũng có nói rõ cho tôi việc ấy Nhưng tôi nghĩ chắc là chị hai đây Có thể giúp cho Cái việc thăm nuôi có anh tư của tôi Được đặc biệt hơn người khác nghĩa là Được cái sự dễ dãi hơn á. Còn bà nhìn chăm bằm Phấn, rồi hỏi. Bộ à, chị có chuyện gì cần phải bàn tán nhiều với anh Tư sao? Phấn cười xả lạ. <cười> dạ, đâu có việc gì cần. Nhưng chắc chị hai cũng hiểu cho. Tôi là người cùng xứ với ảnh. Tôi có vô ra gặp mặt ảnh ở đây thì cũng chỉ để hỏi thăm hỏi non về chuyện. Nhà cửa dưới giường Anh xa nhà lâu rồi mà cũng biệt vô âm tính Anh nóng ruột lắm Liền sau khi mà tình cờ gặp ảnh Nói ngoài tiệm cây ấy, Tụi con nhắn tin về dưới rồi Mà mãi tới hôm nay Sao người quen họ chưa có lên không biết ha? Con ba chép miệng Than thở Chà tội nghiệp chứ anh quá ha Đoạn cô ta dịu dòng Bảo vấn Vâng chị nha Chị ráng hỏi tầm về chuyện dưới nhà cho ảnh Còn phần tôi nha Tôi lo việc thăm nuôi cho chị À hay là chị muốn nói chuyện liền với ảnh ở đây không Để tôi làm cách cho chị giáp mặt Việc này mà ông hai ông biết được Ông sẽ cự nữ tôi ghê lắm Nhưng, nhưng không sao Phấn vội nói Giờ thì cảm ơn chị hai lắm Nhưng theo ý tôi Thì mình nên làm cho đàng hoàng Đúng phép đúng luật có thì hơn Chứ chị hai thương tôi mà tính như vậy á Rủi ra gặp ngày giận tháng xui Có chuyện gì rắc rối xảy ra Thì chẳng những làm phiền chị hai Mà còn để quả cho anh Tư nữa Mình có thương ảnh thì Thì thương cho trót lọt Con ba gật gồ đát Chị nghĩ như vậy chứng chắn lắm ạ Được rồi nha Để tôi á, xin nghe lời chị À chị biên tên họ giao cho thầy thông ngôn á, Để thầy chạy về mặc giấy tờ cho Còn tôi để tôi thúc mấy xếp dưới văn phòng Mà nếu chị có chuyện gì gấp muốn nhắn với anh Tư Thì chị cứ vô đây Nói với tôi rồi Tôi thông tin lại cho Nghe câu sau cùng ấy phấn có vẻ kém hưởng ứng Và lợ ngợ đáp Dạ, dạ thôi Chắc không có chuyện gì gấp đâu Tôi phiền chị hai như vậy cũng quá nhiều rồi Con ba hiểu ý Cười nói <cười> Thôi tôi biết rồi Nhưng mà tôi nói như vậy Chị đừng giận nghe Bởi bây giờ anh Tư cũng kẹt ở trong này, nghĩa là ảnh nằm ở trong bàn tay của tôi. Phấn nín lặng hồi, rồi gượng cười nói. <cười> dạ, cái đó thì tôi đã thấy rõ ngờ ngỡ rồi, tôi xin chịu hẹp vậy. Con ba biết mình đi hơi quá nên vội nói lãng ra. Để tôi nhờ mấy ổng lục hồ sơ qua tội trạng của anh Tư nặng nhẹ thế nào Để tôi cùng nhờ ông Hai ở nhà Ông can thiệp dụng đỡ phần nào hay phần nấy Phỉnh mau mắn nói vô Ờ tôi cũng quên nhắc cho chị Hai về cái chuyện đó nữa Dạ chị Hai mà nhóm của anh Tư cô được mau thả ra không chị Theo tôi biết thì ảnh hiện như cục đất Có làm chi đâu mà mấy ổng bỏ tù bỏ rạc như vậy Con ba cười xòa Tôi cũng như chị chị em mình làm sao biết được chừng nào ảnh ra Còn cái việc ảnh hiền khô đó Thì để lâm chuyển rồi mới biết Thằng cha cũng dữ dằn vàng trợ mây Chứ không như chị tưởng đâu Nhưng mà dầu sau tôi cũng xin hứa chắc với chị Để bữa nào ông hai ổng vui vui Tôi sẽ liệu lời nói vùa vô với ổng <cười> chuyện gì tôi không biết Chứ chuyện đó thì tôi chắc mẹn là Chị hai sẽ thành công rồi đó còn bà liếc xéo Chà, chị nói như vậy là khen hay chê tôi đó Dạ, tôi thiệt tình nói ngay như vậy đó chị hai ạ Tánh tôi cứ thẳng băng Chứ không có công quẻo mắt méo như người ta đâu Rồi cô đứng lên nói tiếp Thôi, tôi xin cứu chị hai Dạ, từ nãy giờ tôi làm rộn chị hai nhiều quá Con ba cũng đứng lên theo Và nói gạch ngang Ôi, chỗ chị em mà Chị đừng có ngại gì hết đó. Khi nào rảnh nha, xin mời chị lại chơi Tôi ở đây cũng ít bè bạn lắm